26. Chương 12: Bắc Yên Thần Nữ Biên Giới. Không hiểu bao lâu, tự nhiên Võ Minh Thần choàng tỉnh lại. Hay nằm mê, chàng vẫn không phân biệt rõ được. Chàng thấy mình vẫn nằm mọp trên lưng dị thú, đầu ngoẹo sang một bên. Ánh sáng kỳ lạ ùa vào mắt, làm chàng tuổi trẻ vô cùng ngạc nhiên, thấy cánh rừng bên cung A Phòng tại thượng nguồn Hắc Giang đã biến mất từ hồi nào. Cảm thấy tầy sắc mà vương, đàn quỷ mắt đỏ, ánh trăng khuya, tất cả đều như lùi về dí vãng xa xôi. chẳng thấy quanh mình đầy ánh thái dương trong trắng như ngọc lưu ly, ríu rít tiếng oanh thỏ thẻ, tiếng nhiều giống chim hót véo von. Xả chút có tiếng vượn ru con chót vót và gió thổi nhẹ nhẹ, tiết trời ấm áp lạ thường. Đồng thời, Võ Minh Thần cũng nhận thấy con dị thú đang đi bước một thong dong như ngựa, đường lòng buông tơi xõa. Chàng trai hít một hơi dài, không khí trong lành hít vào thấy nhẹ hẳn người. Tuy vậy trong người chàng vẫn mệt rũ, chẳng khác ốm liệt giường. Cố gượng sức, chàng ngóc cổ lên nhìn quanh, lòng thêm bàng hoàng khó tả. Dị thú đang đi giữa một vùng nương đồi cao vợi, phong quang hòa bướm bạt ngàn sờn dã, trên các tàn cây xa Oanh Yến liếu lo như chảo lạc thiên thai. Ngay cạnh đó có mấy bầy công trắng, công xanh đang xòe đuôi múa, thấy thú đi qua không buồn bay đi. Lạ thật, mình mới hay tỉnh thế này, đây là đâu, hay là lạc vào thế giới thần tiên? Võ bành khoằn tự hỏi, con dị thú đi về phía mặt trời mọc, qua mấy cánh nương đồi, võ thấy nhiều rặng núi xanh lam, xanh đậm in trên nền trời. Đang nghĩ miền màn, bỗng nghe tiếng địch thổi véo vòn, âm thanh trong vắt như tiếng sáo thổi non bồng. Ngạc nhiên, võ minh thần cố gắng lắng tai nghe, tiếng sáo chơi vơi bốc tận mấy tầng trời, tỏa rộng, tiếng sáo nổ phía trước, rồi lại nghe tiếng sáo nổi phía sau lưng, tả phía, hữu phía, cứ thế véo vòn treo rắt, rồi nhất loạt đổ cả xuống, làm chàng tuổi trẻ bỗng lâng lâng cảm giác thần tiên lạ lùng hết sức. Chàng cố gượng ngóc đầu lên giọng quanh, chỉ thấy bốn bề toàn bướm bay, ngút ngàn sờn giá, trợt hàng đàn tấp vào bờm thú mặt của chàng. Võ sương bắt nhìn kỹ, mới hay lại không phải đàn bướm, mà là hoa, toàn là hoa nở xòe cánh, cảnh lá rùng rinh trước gió, lào sao như bướm bay, màu hoa cả tuyệt đẹp. Không phải hoa bướm, miền Tây Bắc Việt Nam rừng rú nhiều hoa bướm, nhưng hoa bướm thường nở tại các bờ bụi vào cửa riêng hai, trắng xóa. Đây là đâu lại chơi với tiếng sáo thiền thai như thế này? Trong muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân như tề dại, dán vào lừng thú. Tiếng sáo véo vòn trôi lại phía của chàng, nghe càng gần, rồi bỗng nhiên ngừng bật. chợt nghe có tiếng cười Khanh khách bên tay. Khắp mấy phía đường hoa đổ lại, rồi tiếng cười cũng im bặt Võ nghe có tiếng kêu thánh thót, rõ giọng đàn bà con gái. Ô, kỳ lạ, có con thú lạc đâu tới đây, lại coi nào? Con gì thế kia? Ôi giống con nai thật, không phải con nai à, còn lòng má, ơ mà lạ dữ à, hình như trên lưng của nó mọc đầy cây cối hỏa cỏ, nó có cái bướu như con lạc đà. Không phải cái bướu đâu, người đấy, trên lưng nó có người nằm, một cô gái mặc phá thổ lại coi xem nào. Cô gái nằm ngủ, giọng nói liếu lo thanh thoát, nói tiếng thổ thái, nhưng mà những âm khác cũng nghe như vậy. Tuy vậy, nghe thánh tốt nhiều xối đàn, hình như tiếng một bảy gái trẻ. Ngày khi đó con dị thú đứng lại, phát ra mấy tiếng kêu lạ tai, tuy nho nhỏ nhưng vang trầm tỏa rộng, chứng tỏ nó khí lực cực kỳ sung mãn. Võ Minh Thành nghe nhiều tiếng xôn xao, rồi thấy từ mấy phía kéo tới một bọn gái núi riếu rít như bảy chim sơn ca. Các nàng đứng vây quanh con dị thú nhưng không lại cận, chỉ trò bàn tán Toàn gái trẻ từ mười sáu tới hai mươi, xình xắn lạc. Minh Thần nghe bọn gái xuống nhau bàn tán, có nàng bảo đem lưới ra bắt, có nàng lại gạt đi, xem chừng tất cả đều tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của con dị thú chở người trên lưng. Con thú gật đầu, lững thững đi tới, mấy cô lùi lại, bỗng nghe con nàng bảo, con lòng mã này không làm giữ, cứ lại gần coi sao, không chừng cô nàng kia bị nạn đấy minh thần ngóc đầu lên đã thấy bảy gái lạ rón rén kéo lại gần và đứng cách độ hai thước. võ muốn lên tiếng nhưng lưỡi lại cứng đơ không sao cử động nổi. chàng chỉ biết mở mắt giòm xuống trừng trừng. chợt một cô gái treo lên, lại coi lại coi này. người đàn bà mở mắt còn thức đấy. a lạ chưa mở mắt mà không nói. đàn bà lại có lồng chân. Minh thần muốn đưa tay vẫy, có dấu hiệu làm thân, nhưng mà không sao rơ tay nổi. Tình trạng của chàng lúc này giống hệt như kẻ nằm mơ, ngủ co chân không sao chạy nổi. Chàng thoáng nghĩ chẳng biết mình đang mơ hay thực. Trước mắt, bảy gái lạ bỗng lắc lư trờn vờn, to lớn dị thường, đầu muốn đụng tới trời xanh. Võ ú ớ, mê đi lúc nào chẳng biết. Rồi lần này chẳng biết bao lâu, bỗng nhiên chàng tuổi trẻ lại tròn tỉnh giấc. Cảm giác đầu tiên cũng kỳ dị như hồi chờ tỉnh. Tại miền Động thấp Piazza, vì chàng tuổi trẻ thấy mình nằm trong một căn phòng hết sức nhỏ nhắn, hương thơm ngào ngạt, nhẹ hẳn càng người. Ngạc nhiên, chàng cúi mình mà nhìn, thấy mặc một bộ quần áo chả mới, hình như quần áo của bà Khao Lan ngày nào may cho chàng lúc lên đường. Ngó quanh, chàng thấy mình nằm trên một chiếc giường đẹp, chăn nệm thơm tho, màn vắt cánh, các đồ bầy biện trang hoàng trong phòng coi đều lạ mắt, với các đường nét, hình thể hay hay, phản phất vẻ phi phạm. Từ phía sau cửa màn trông thẳng lên trên vách có một chiếc đồng hồ nước, loại đồng hồ thời cổ vẫn dùng hình dáng vô cùng đã mắt. Giọt nước tít tách rơi, cứ mỗi khắc một giọt nhỏ xuống một mảnh kim khí chỉ đó phát lên một tiếng con trong vắt êm tai. Im lặng bao trùm, giọt đồng hồ rò triển miên, đơn điệu. Cảm giác võ minh thần như lạc vào cõi xa xăm mơ hồ. Chẳng hít mạnh một hơi, cảm thấy trong mình đã khá, tuy vậy vẫn còn mệt lắm. Chàng chống tay ngồi dậy, nhưng vừa ngồi lên, mắt đã hoa, đầu chóng, lạo đảo, nằm rụi xuống dưới. Đây là đâu? Tự nhiên chàng buột miệng kêu lên, nghe tiếng mình vang âm xa lạ như tiếng người khác nói, làm chàng bất giác kinh dị, vùng kêu lên. Sao lại lạ thế này? Tiếng mình tốt ra sao nghe xa lạ thế? Lại một phen kinh ngạc nữa, thấy miệng phát âm rõ ràng, nhưng liên tục tiếng nói như từ đầu tới, có lẽ tại mình ốm yếu, thính giác không tốt, hay có chuyện gì khác đây? Minh Thần nằm nghĩ loanh quanh, thấy trong người rất tình, chẳng hồn mê chút nào, đang hồi tưởng chuyện xảy ra, chẳng hiểu con dị thú đâu, bỗng hé có tiếng cửa mở, rồi thấy bảy tám bóng nữ thướt tha tiến vào, bước thẳng lại cạnh giường. Võ ngước mắt trông ra, thấy đám nữ nhân này mặc xiêm y rất lạ, đi đầu là một người đàn bà rất trẻ, chẳng rõ là thiếu phụ hay thế nữ, người đàn bà cất tiếng nói, mặt mũi thần dáng có đòn tình ghê gớm thế, võ không khỏi phục thầm nàng hiểu trong, gượng lên tiếng, Bà hoán không sai, cái này xuống a phòng cung đánh ngầu với Tây Sát Tinh trong một hồn trận, không ngờ bị đòn tình đánh trúng." Người đàn bà thở dài ái ngại, Thiếp có thể trị được đủ thứ đàn công, nhưng cũng đành bó tay trước vết thương của khách vì tay sắc đánh đòn phi phạm thuộc bí pháp càn khôn khác hẳn võ học xưa này. Ngoài vòng càn khôn trên đời chỉ có một người trị nổi, thiếp đã cho khách uống bình đơn chế ngự độc tĩnh, chờ người đó. Khách cứ yên lòng nằm nghỉ đi. Minh Thần khẽ hỏi, thưa có phải là vị thánh y mai hòa thùng không? Chính thế, sao khách lại biết? Vì người đã cứu kẻ này một lần rồi. À, nhưng Thánh Y hay đi chủ dù đây đó, chỉ sợ khó tìm, mà bệnh này chỉ còn hai ngày sống nữa thôi. Minh thần kín đáo thở dài, chàng không sợ chết, chỉ buồn thù mẹ cha chưa trả nổi và liệm đi. Khi tỉnh lại thì thấy người đàn bà lạ đứng ngay bên giường. Chỉ chặt hai mươi thôi, khoác một áo tròn đen viền kim tuyến, coi tròn trịa, loại kimono đồ nhật. Thân hình cân đối yểu điệu, áo tròn hở lộ lộ quân ngực căng phây phây trước sức sống sống cổ cao trắng như ngó, mắt phượng mày ngài hơi xích môi cong, mũi thon, cốt cách thần tiên, khiến võ vừa nhác thấy phải sinh lòng kính mến ngay. Người đàn bà nhìn vào, thấy võ mở mắt, nàng vùng nhướng mày thỏ thẻ kêu: "A, khách đã tỉnh, khách thấy dễ chịu phần nào chưa?" Minh Thần lại một phen kinh ngạc nghe nàng nói, và môi động đậy, nhưng tiếng lại như chính võ nói ra, chằng cố chống tay dậy để thủ lễ. Nàng tiến lại rất tự nhiên, kéo ghế ngồi bên giường, dịu dàng ra hiệu cho chàng cứ nằm yên, không đợi chàng hỏi, nàng đã nói luôn. Con dị thú mang khách tới vùng thần động, khách mềm màn, chúng thì nữ tưởng đàn bà, thay áo mới hay là đàn ông, khách bị thương nặng, gặp hồi phát tác, nữ chủ lại dịu dàng bảo. Dị thú mang khách đến đây, đó là duyên ngộ đặc biệt, có khi nào lại chịu đoàn mạng vì đoàn độc, khách cứ an tâm nằm nghỉ, sớm muộn sẽ có tin vui thôi. Nghe nàng nhắc đến con dị thú, võ chợt hỏi, thưa phu nhân, chẳng hay con thú đó đâu rồi. Nữ chủ thánh thoát đáp, con thú đưa khách tới sườn động, cứ đứng chảy nước mắt, hình như linh thú biết khách lâm nguy, sau đó nó đã đưa sứ giả đi kiếm thánh y rồi, xem ra nó mến khách hết sức đấy, có lẽ cũng do kỳ duyên hiếm có, chứ ai hiểu nó thuộc giống chi. Minh thần nghe chuyện càng lấy làm lạ, chẳng gượng kể có cuộc gặp gỡ con dị thú trên biên thuyền trùng khánh cho nữ chủ nghe. Chủ khách đàm đạo mấy câu, chàng trai ngồi đối thoại lại như miệng mình nói ra, lòng rất kinh dị nhưng không nói ra. Chờ nữ chủ mỉm cười mà hỏi, sao khách lại nói tiếp là phu nhân? Minh thần cũng chẳng biết trả lời sao, chỉ lúng túng đáp, kẻng vụ nạn này được dị thú kéo đem tới đây và đã hiểu chi đâu, chỉ có cảm tưởng nên gọi là phu nhân thôi. Chàng chưa tìm được lời diễn tả thì nữ chủ đẹp uy nghi đã cười bí ẩn mà bảo. Người ta thường gọi phụ nữ có chồng là phu nhân, có điều lạ là, là cảm tưởng của khách rất đúng, tuy sân động này chưa khi nào có bóng đàn ông. Khách chính là người đầu tiên đặt chân đến chỗ này, Âu cũng do cơ trời xuôi khiến, từ lúc gặp khách sân động này mới biết đạo trời màu nhiệm, không hề phụ kẻ thành tâm. Minh thần nghe lời úp úp mở mở, chẳng hiểu chi cả, vội lên tiếng hỏi, chỉ thấy cả đám chủ tớ đều mỉm cười khó hiểu. Nữ chủ đã quay sàng bảo, giờ chưa phải lúc khách hiểu rõ chốn này, hay khách hãy nằm nghỉ đi, trị bệnh ngặt xong sẽ hãy hay. Giất lời lấy trong hộp khảm ra một viên linh đơn, bỏ vào miệng trò võ. Từ tay của nàng ta trót nước nóng, đỡ đầu chàng lên mà cho uống. Tuy đang mệt trú, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, minh thần không khỏi ngượng nghịu, thấy nữ chủ dân sóc mình quá tự nhiên, chẳng thấy nơi gái của mình mát dịu hẳn đi trên cánh tay ngà ngọc. Mũi thoáng thấy một mùi thơm vô cùng huyền bí từ cơ thể của nàng tiết ra, hình như là mùi xạ đan đặc biệt của đàn bà tuyệt thế nhưng trong bùi thơm lại phảng phất một thứ hương siêu phàm kỳ ảo lạ khiến chàng tuổi trẻ lại vụt có cảm giác mình lạc vào một miền khác thường gặp đám tục nữ khác thường có sức hấp dẫn kỳ dị làm người ta phát điên đảo tâm hồn võ ním thở uống vội ngụm nước vô tình chạm ánh mắt của nàng ánh mắt sáng biết như vì sao vừa âu yếm khó hiểu lại vừa đứng đắn chỉnh tề hết sức làm người ta sao xuyến bồi hồi và hối hận ngay vì sự xào xuyến đó. Võ lại nhắm nghiền mắt lại, nghe rõ nàng vừa đặt đầu mình xuống gối bông và như miệng mình thỏ thẻ với giọng suối đàn vui vui rất nhỏ. Cách này đúng là lạ thật, gần đàn bà không dám thở, sợ hít phải hơi nữ, mắt không dám mở, sợ trông rõ nhàn sắc hảo đăng quân kỳ trưởng phu yếu bóng vía. Minh thần muốn cãi lại nhưng không muốn nghe tiếng mình từ đâu vằng tới như mà quái nên cứ nằm im. Chừng bơi khắc nghe yên lặng, vội mở mắt ra thì người đàn bà kỳ dị kia đã bỏ ra tự khắc nào với đám thế nữ. Đây là đâu, miền nào mà bí hiểm thế này. Nữ chủ cũng bí hiểm, nó khó hiểu được đến lạ. Nếu thế giới nào đây hay là cảnh trong mê, phải biết đâu đấy. Minh thần nằm nghĩ vẩn vơ, đầu óc chập chờn, chẳng dám quyết điệt và hiện đang sống trong thực cảnh hay nằm mộng sau lúc đòn thường tái phát chàng trai có cảm giác bảng bạc nhìn vật nào cũng có vẻ lão trang vớ vẩn như trang sinh xưa nằm chẳng hiểu mình hóa thành con bướm hay bướm hóa giả mình bốn bề yên lặng chỉ có tiếng đồng hồ nước nhỏ giọt bong bong gợi âm hưởng xa xôi rồi chàng lại tiếp ngủ đi mất hình như rất lâu và khi tỉnh dậy lần thứ hai đã thấy người đàn bà lạ và tỷ nữ xuống quanh giường lần này hàng 20 nàng vẻ mặt ai nấy đều có vẻ buồn rầu, tất cả đứng vòng trong phòng ngoài, yên lặng không khác đứng mặc niệm chẳng vậy, còn nữ chủ bắt ghế ngồi bên giường, khuôn mặt đẹp tuyệt trần như phủ một làn mây chiều u ám, còi não nồng hết sức. Lần này Minh Thần không còn tỉnh táo hoàn toàn như trước, tay chân bất động, tuy vậy đầu óc chưa hôn mê, chẳng vẫn còn tri giác hơn 5 phần, đầy hiểu là bệnh trạng của mình chắc là đến hồi nguy kịch. Quả nhiên thấy chẳng mở mắt ra, nữ chủ lập tức cúi xuống hỏi thăm bệnh trạng và buồn vã cho biết tính đến chiều nay đã gần hết hạn kỳ 7 ngày 7 đêm. Chỉ còn 10 tiếng nữa là hoàn toàn tuyệt vọng và hiện giờ đã là 8 giờ tối. Chỉ còn đêm nay nữa thôi, không lẽ xứ giả động phủ không tìm được thánh y, hay tìm được nhưng vì xa quá không về kịp, nếu khách có mệnh hệ nào thì tôi là buồn hết sức. Nàng thọ thẻ ngó minh thần như định nói gì lại thôi, võ minh thần chỉ nằm im, kín đáo thở dài, trong cơn thập tử nhất sinh, chẳng nghĩ đến mớ di hải mẫu thân, đến nguồn gốc, mối thủ bất cộng đới thiên chưa báo được. Trang tuổi trẻ cố gượng, lắp bắp môi, định nhờ nữ chủ lấy dùng hành trang, lục mớ di si hài, nhờ trối lại cho chúa má đầu. Bỗng ngày lúc đó, ngoài xa nổi lên mấy tràng âm thanh lạ, người đàn bà và đám thế nữ lật đặt kéo ùa ra. Phút chốc đã thấy nữ chúa cùng đám hậu gái vụt vụt trở vào, dẫn theo một vị khách, mặc áo trắng loà xòa, dầu tóc bạc phơ, mình còn mang nguyên dấu vết buồn hạnh. Vị khách theo nữ chủ tiến thẳng đến cạnh giường võ nằm, phiêu phiêu đầy vẻ tiêu phong đạo cốt, hai tay chống cầy cây trúc dài, chỉ nữ chủ nói luôn: "Đêm nay vừa đúng 7 ngày, chỉ còn đêm nay nữa, yên phủ mong đợi tôn giá từng giờ từng phút, dám mong thánh y ra tay cứu mạng cho chàng." Khách châu bạc 500 ngó võ minh thần, chàng trai chưa kịp cử động, bỗng khách châu bạc vùng nhướng cao mày sửng sốt kêu lên: ổi chào đúng là nghiệp số người lành Hiếu nghĩa xào mãi gặp tài ương tưởng cách yên phụ là ai hóa chàng khách Pi A già trước nằm nọ chính lão hồ đã trị bệnh giữ cho chàng rồi lần trước bị dao long tinh lần này là tây sắc xài làng tình chúa hai phen đều bị đòn tinh là thật ha ha đúng là kỳ ngộ kỳ ngộ tưởng cách nào đáo yên phủ chứ chàng khách này lão hồ có lời mừng có lời mừng lão ngồi luồn xuống bên giường khẽ hỏi này người bạn trẻ biết lão chăng võ khật đầu vì vị khách chính là thánh y hải thượng lạn ông tái thế mê trường thẩm di si công linh ông lão vén tay áo thò tay trần mạch bỗng cao mày mà nói còn xương da con mạc thú ngày nọ không bệnh nguy lắm rồi thì xương da con mạc thì không phép nào trị nổi đâu võ minh thần gật đầu phìa vào được hai tiếng trong sắc rồi hôn mê đi không hay biết gì nữa cũng chẳng biết bao lâu bỗng một hôm chàng tuổi trẻ vùng dậy mở tròn mắt ra thấy mình vẫn nằm im trong gian phòng trước đồ đạc y nguyên bốn bề im vắng thâm sâu cảm giác đầu tiên của chàng là cảm giác của kẻ chết đi sống lại trong mình như đổi khác hẳn vì bệnh hiểm đã biến sạch từ bao giờ chàng thấy thể xác linh hồn như mở rộng đón tiếp một cuộc sống mới tạm mê hay tỉnh thế này Đây vẫn là Dương Gian hay thế giới nào? Tràng bật lên kêu và thấy rõ tiếng nói của mình từ trong miệng phát ra chứ không nghe như từ đầu vào tới. Võ vùng chống tay nhồm dậy, mãi lúc đó mới thấy người còn mệt, nhưng chỉ là cái mệt của kẻ mang bảo bệnh mới khỏi, đang thời kỳ ăn trả bữa cả ai có ai đó ngoài không? chàng gọi lớn, bước xuống giường định đi tìm dép, bỗng hơi giật mình, chợt nhận ra chỗ ngay đầu giường có một bóng nữ ngồi trên chiếc ghế tay ngài cổ, khoanh tay gục vào thành giường. bóng này nghe động sực tỉnh, chàng thức ngẩng lên, thì ra người đàn bà chủ động phu bí ẩn này. võ mừng hết sức, nàng vội bước lại và dìu võ nằm xuống giường thỏ thẻ mà bảo: ấy chết, khách chớ nên cử động sớm, có hại sức khỏe. Thái Anh bảo, khách còn phải nằm hai mười bốn giờ nữa mới hoàn toàn hồi phục. Nhìn vẻ lo âu mất ngủ còn hiền rõ, chàng trai cảm kích mà đáp: Cảm ơn lượng bao dung của phu nhân, ngủ bỗ thấy trong mình đổi khác hẳn vì tuy còn hơi mệt một chút. Hình như phu nhân đã vì kẻ ngộ nạn này mà mất ngủ nhiều đêm, ẩn trọng biết lấy chỉ để đáp. Người đàn bà ngó minh thần đam đăm, giọng mười phần sung sướng như chính nàng khỏi bệnh. Chắc chắn khách thoát nạn rồi, giờ tiếp mới hết lo, theo vị thánh y đán ông thái thế cho biết, bệnh khách phải đúng 7 ngày đêm mới khỏi hẳn, đúng bằng thời gian chất độc hoành hành trong mình, khách đã nằm tiếp đi đúng 6 ngày đêm, chỉ còn 24 giờ nữa. Thánh y bảo, dẫu tỉnh trước kỳ hạn cũng vẫn phải đợi trần nguyên khí ngũ hành phục hồi theo đúng ngày giờ, khách chớ nên khinh xuất. Minh thần cảm động vô cùng, nhưng vốn không hay cách xáo, trang chỉ nằm ngó người đàn bà kỳ lạ, nên khuôn mặt đẹp uy nghi huyền bí, hiện vẻ thân thiết khác thường, chợt chàng để tay lên ngực khẽ mà bảo, giờ nhìn khách tiếp mới hết kinh sợ. Đêm thánh y C si công linh tới đồng phủ, lúc người đang đảm thuốc trị bệnh, bỗng khách vùng bật đứng giữa giường hú lên một tràng quái gở như tiếng chó giói trụ đêm chẳng lạnh, rồi nằm vật xuống, thân thể phập phòng teo dần lại như cái bóng xỉ hơi. Trong người phát ra những tiếng quẹ tròm tròm như có con heo vô hình đang ăn hèm hết sức ghê sợ. Chỉ trong vòng 5 phút, thân thể của khách đã bị xẹp hẳn đi đến nửa phần, còi phát rợn, đến nỗi thánh y cũng phải sợ, tưởng đến hội tuyệt vọng. May sau nhờ Tiếp cũng biết qua nghề thuốc đã phụ giúp Thánh Y bảo chế, nên lúc đó dược liệu cũng vừa xong, sở dĩ lầu tới mấy trống canh là vì phải cắt chế thành nước, thành bột vừa tiện uống vừa đắp vào người. Đêm đó Thánh Y đã phải tiêm vào người của khách ít dược thủy, chữa xong thì trời vừa sáng. Nắng một chút mà nói Tiếp, Tiếp ngồi canh đúng ngọ, mở chân ra thì thấy thuốc đắp đã vụn từng mảng. Chỉ thổi nhẹ một cái đã tan thành bụi khô như cám bảy đi, thân hình của khách đã trở lại gần bằng trước, gần thịt đã rắn như cũ, mãi khi đó mới đỡ lo, theo đời thánh y thì bệnh trạng đã tới hồi phát tác, kẻ khác có lẽ là nguy rồi, may nhờ khách vốn vững nhân nguyền khí nên mới thoát, nếu không sẽ biến thành cái túi da người nằm trên cái giường này, cũng như hàng trăm nạn nhân tây sắc hấp sát tình quần hồng cầu quẩy. Phu nhân và Thánh Y ra ân tái tạo cho kẻ khốn cùng này ân đức thật như trời biển. Minh thần thở vào tiếp lời nữ chủ, hai người ngó nhau chưa dứt kinh hoàng, võ chợt hỏi: chẳng hay Thánh Y đâu, xin cho ngu vỗ được gặp. Thánh Y bận việc nên đã rời động phủ ngay sau đêm trị bệnh rồi, nhưng người hẹn sẽ trở lại. Người cũng muốn gặp lại khách và tiếp để nói cho khách hay điều gì lạ lùng đó. Câu cuối cùng người đàn bà có vẻ hơi lúng túng, mãi mới tốt lên lời. Làm Minh Thần cũng lấy làm lạ, tuy còn mệt, lòng đầy thắc mắc, võ định lên tiếng hỏi nhiều chuyện, thì nàng đã đứng dậy cáo từ, thoang thoát bỏ ra ngoài mất. Võ Minh Thần nằm lại một mình, lòng hoang mang vẩn vơ, trờn vờn hàng trăm câu hỏi trong đầu. Ánh sáng từ ngoài lọt vào, trồng suốt như ngọc lưu ly, nhưng thấy ánh thái dương vậy. Không khí rất nhẹ, khí hậu đầm ấm dịu dàng như vẻ tiết xuân thiên, võ nhìn đồng hồ nước, tiếng giọt đồng bong bong đờn điệu, ngấn nước trỏ còn số mười, bốn bể tĩnh mịch vô cùng. Lắng nghe vang vẳng có tiếng sáo nổi chìm véo von, huyền ảo như tiếng sáo thiên thai, mơ hồ xa xôi, Phảng vất có tiếng chim khảm khắc, bừng quần từ hai vòng trời nào rớt vọng về, buồn cô đơn. Cầm các kêu, có lẽ là 10 giờ đêm, Võ đang nằm nghe tiếng động đêm thâu, chợt có một thế nữ bưng khay thuốc vào mời uống, cô ta chạc 17-18 tuổi, mặt mũi xinh rắn, dáng dấp nhanh nhẹn, cử chỉ lễ phép hết sức. Uống xong, thấy Võ vừa đặt bát xuống khay, cô ta định bưng ra ngay, Võ nằm buồn lại định thắc mắc vội bảo: "Này cô em, hãy nán lại chút cho mỗ hỏi vài câu." thế nữ đứng khựng vẻ ngạc nhiên, Võ cười dịu mà bảo: Này, hình như mỗ có gặp cô em trên đường hoa bướm ngày nọ phải không?" Còi quen mặt thế nữ kính cần, ánh mắt ánh lên một nét vui vui, dạ bẩm Tướng công vẫn còn nhớ con, chính có thấy dị thú mang Tướng công tới đầu tiên, lúc đầu chúng con lại tưởng ông thú có cái mũ. Mấy thần nghe cô ta xưng hô quá kính cẩn, lại gọi mình là Tướng công, gọi luôn dị thú là ông thú, chẳng cách không khỏi bật cười, nhớ mày mà kêu. Ôi chào, cô em chớ xưng hồ bừa bãi như thế, mẫu đây chỉ là một kẻ lang thang gió bụi, sao cô em lại gọi vỗ là tướng công, gọi khách, gọi tiên sinh cũng đủ rồi. Thế nữ thoáng ngạc nhiên, hơi cười một chút, vẫn cùng kính, dạ bẩm tướng công, chúng con đâu dám vổ lễ, dẫu chúa có thương, phận chúng con đâu dám thế, được hầu hạ tướng công là còn sung sướng rồi, bẩm tướng công dạy con điều gì thấy cô gái xinh ăn nói hết sức trưởng chạc xem chừng đã quen hẳn trốn quyền quý. Minh Thần càng lạ, nhưng nghĩ có nói rõ cũng bằng thừa, chàng vội hỏi: này đây là đâu vậy cô em? Ta yếu mấy hôm quên mất. Cô gái đáp luôn: bẩm đây là miền động phủ yên thần. Nhưng là ở đâu, xứ nào cơ chứ? dạ bẩm yên thần động phủ xứ phủ dung, cũng có khi gọi là phủ dung thần động. Minh Thần lắc đầu, mụ muốn biết đây có thuộc nước nào tàu hay là ta? Cô gái đáp luôn, dạ không thuộc nước nào, đây là nước riêng, không phải tàu, không phải ta, không phải lào, gọi là nước yên. Minh thần nghe đả tài hết sức, tưởng chừng đã tác hồn lạc đến miền nào, chẳng dòng xứng thế nữ mà nghĩ, bình sinh ta chưa hề nghe ai nhắc đến nước yên bao giờ. Đêm đó ta bị thương ngất trên lưng thú, có lẽ nó đã đem ta vào một miền đất lạ này, chắc phải ra tượng nguồn đà giang, cứ xem nguồn ngữ, y phục, cung cách của nữ chủ, các thế nữ, có lẽ đầy thuộc đất Lào, tàu gì đó, Chứ thủa nay làm gì có đất yên, lạ dữ hả, phải kiếm cách hỏi cho ra mới được. Ben dịu dàng mà bảo, nước yên này có gần sông đà, khúc hắc giang không? Cô gái lạc đầu, còn không biết con chưa ra khỏi động phủ bao giờ. À, "Quên, nữ chủ đây là ai nhỉ, người thuộc sắc dân nào?" Võ lại thêm một lần nữa rững sờ khi nghe thế, và thế nữ vội cung kính đáp nhỏ như sợ phạm thượng, "Bẩm, chúa bà là thần nữ cai quản cả nước Yên, rừng núi, sông vật, người ta, tà ma yêu quỷ đều dưới quyền của chúa bà hết." "Nữ thần, thần nữ nước Yên, thần cai quản cả tà ma yêu quỷ, thế là thế nào? Không thuộc đất tàu, ta không thuộc nước nào, chẳng lẽ thuộc thế giới ngoài cuộc sống trần?" Ngày khi đó, thế nữ cúi đầu chào quay ra, Minh Thần gọi giật lại. Khoan, cho mỗi hỏi đã, thế nữ ngoảnh lại, Minh Thần cười gật gù nữ chủ của cô em là thần nữ, phải chăng thần nữ là nữ thần, người ta vẫn thở không? Cô gái gật đầu, dạ phải, làm võ Minh Thần càng lấy làm lạ, nhất thời chưa biết hỏi sao cho thật sát nghĩa để có thể hiểu được thực trạng nơi mình đang tá túc. Mười khắc mới tìm được câu hỏi, vậy nữ thần chủ của cô em đây là người gì? Dạ, người là người nước yên và là chúa các động thần trên xứ phủ dung. Thực ý võ muốn hỏi là người có thế hay có âm và người ta hay là mà quái thánh thần. Nhưng nghĩ hỏi thế vừa xấu sàng vừa ngộ nghĩnh, võ trực kiếm được câu hỏi khác. a thần nữ có lệnh phụ quân không, là mộ muốn hỏi thần chủ cô em có chồng không? Thế nữ mở to mắt giòm đầy vẻ sừng sốt rồi chợt cô gái che miệng, cô nhịn cười như lấy làm kỳ lạ về câu hỏi của chàng. Ngày lúc đó, bỗng vẳng có tiếng đàn bà ngoài xa vọng vào, giọng nghiêm nghị tùy vẫn dịu dàng. Em sợ lao, làm gì trong đấy mà lâu thế, làm kinh động tướng công ư? Phải, phải tiếng nữ chủ động phủ, nhưng vừa nghe đọt, tiếng nữ bỗng tái mặt, giáo giác ngó ra, rồi cho vội minh thần bỏ đi điện. Chàng trai nằm nghĩ loanh quanh, càng nghĩ càng lạ, thế người đàn bà nào đó vừa gọi sợ lao cũng xừng tụng nàng chàng là tướng công chứng tỏ không chỉ có cô gái sở lao kia gọi, có lẽ tất thảy đều gọi như thế. sao lại phong mình là tướng công oai vệ đến thế? minh thần chỉ là kẻ lang thang sông hồ, cầu giường đếm gò, có làm quan chức chi đâu? có lẽ người ta gọi thế cho lòng trọng, tỏ ý hiếu khách. minh thần tạm hòa thỏa mãn với lời phỏng đoán của mình, chẳng định bụng xét lựa lời hỏi thêm. nhưng một ngày một đêm nữa trôi qua vẫn chẳng thấy người đàn bà kỳ dị kia tới thăm chàng. thế nữ sở lao cũng không thấy mặt. Ngày đêm, mấy lần, có một cô gái khác mang các món cần dùng vào dần khách. Nàng này cung kính và câm lặng như cây bóng. Võ hỏi, nàng chỉ đứng im rồi quay ra. Chàng trai đành chịu phép. Qua hai vười bốn giờ nữa, chàng đã hoàn toàn bình phục, sáng sớm tỉnh dậy, vươn vai, thấy trong mình khoăn khoái hết sức. Võ Minh Thần vừa bước xuống giường, định chạy ra ngoài coi xem, đã thấy thế nữ bừng nước rửa mặt vào như thông đệ. Võ trợn mặt xong lại thấy cô gái khác mang trà vào, chàng uống vội một tuần, bỗng thấy một toán ngót chục cô gái trẻ thần thoát bước vào, tay xách nách mang đủ thứ, võ ngồi trên giường nhìn ra, chợt để ý thấy hôm nay các nàng đều mặc áo quần với rực rỡ nhiều màu, như sửa soạn dự hội mùa xuân, cả đám đứng trước giường cúi rạp đầu, chắp tay cùng kính. Một nàng lớn tuổi nhất líu lo, kinh bẩm tướng công, bữa nay tướng công khỏi bệnh, chúng con được lệnh thần nữ thỉnh tướng công đi tắm, còn dự yến trùng thần. Nghe lạ tai, Minh thần cười mà bảo, a tắm cũng tốt đó, mỗi đây liệt giường cả tuần, thấy nhớp nhúa lắm rồi, nhưng sao lại dự yến tiệc trung thân, cả đời mẫu được ăn yến tiệc sao, nàng kia cung kính mà đáp lại. Dạ Bẩm Tướng công, nhân dịp Tướng công khỏi bệnh, đồng phủ có mở tiệc ăn mừng, tiệc này cả đời mới có một lần nên gọi là yến trung thần. Dạ giám thành Tướng công, thần nữ sắp vào thăm Tướng công đấy." Minh Thần đứng dậy theo đám gái hầu lạ này ra khỏi căn phòng, mới hay chàng đang nằm trong một căn nhà sàn rộng lớn, nền gỗ bóng loáng, trước phòng võ là một dãy hành lang rộng, nhìn tiếp ra xa thấy điếu kiều in đậm trên nền trời nhưng đi chưa hết hành lang, đám gái đã rẽ sang một hành lang khác dẫn tới một khu buồng rộng khói tỏa mịt mù. Năng lớn tuổi kính cẩn mà đáp, giận bẩm tướng công xin cho cởi áo quần đã tới buồng tắm rồi. võ minh thành bình sinh sống tại nhiều miền sơn cước vốn đã hiểu phong tục miền núi thường có chuyện tắm truồng hết sức tự nhiên, tuy vậy thực sự chàng chưa hề tắm lối đó trước mặt ai nhất là đàn bà, nên khi vừa nghe thế nữ nói như vậy, chàng hốt hoảng du tay mà bảo. Cảm ơn, cảm ơn, để mộ tắm lấy được rồi, các cô cứ ra ngoài, cả bọn lộ vẻ ngạc nhiên, gái lớn tuổi lễ phép nói. Dạ, chúng con đâu dám vô lễ, buồn phận của chúng con phải hầu tắm theo tục lệ, nếu không sẽ đắc tội với thần nữ. Tướng công thương cho ra chúng con đâu dám, được hầu tướng công cũng là có phước rồi. Chối mãi không được, võ đành phải chiều theo đệ động phủ để mặc cả đám xuống lại hầu. Tuy vậy, Võ Minh Thành vẫn nhất định không cho cởi hết quần áo, cứ để nguyên chiếc quần cọc vào buồng tắm, hơi nóng mịt mở như sương khói, nhìn kỹ mới thấy mọi vật. Đám hầu gái phò chàng vào một cái ghế bành rộng. Cái ghế này có chỗ đặc biệt là có thể bấm ngã ra như nằm trên giường ghế bằng mây đặt trên hai khúc song hình cung, nằm ngồi gật gù như ông lật đật, làm Minh Thần muốn phì cười, nhìn lên thấy quanh buồng có nhiều ống kim khí đang phun khói phì phì, khói ám vào người vật lấm tấm rọ rọ. Võ Minh Thần hỏi đám thê nữ, "Và phải kia là vách có lò nấu nước hay không?" Một đàng kính cẩn đáp, "Dạ bẩm tướng công không phải Chỉ có một bộ máy nhỏ chạy bằng sức nước, mang các ống kim khí, cho nước nóng thôi. Đằng sau có một con suối nước nóng rất trong lành, tắm có thể khỏi được nhiều thứ bệnh. Chẳng những thế, suối nước nóng này còn làm ra thịt mịn màng, gần cốt cứng cáp. Ai có bệnh, đau bụng kinh niên, chỉ cần tắm một lần, nhức đầu, nhất là ghẻ lở sâu trách rừng, uống vào, nước đó thì rất màu khỏi. Suốt suối này có tên là Thánh Toàn Ôn vốn là nguồn nước quý của nước Yên. xưa nay Yên phủ có lệ cứ một năm có một ngày ban nước Ôn toàn trị bệnh cho thiên hạ. Sợ cho lắm làm ô uế nguồn nước quý. Thần nữ có truyền là một cái ao riêng khởi nước vào cho người yên tắm gọi là Ôn trì về phía cuối chân núi. Còn đây chính là chỗ tắm riêng của thần nữ gọi là trầm Ôn phòng. Không ai được vào đây tắm. Hôm nay chỉ có tướng công ôn toàn có một mạch khe phun nước phun khói đêm ngày. Thần nữ cho khói tuôn qua ống khói để tắm cho tình tuyết. Võ Minh Thần đang nhìn bên vách thấy có nhiều bàn tay kỳ cọ cho mình, vội quay nhìn lại, bỗng hơi giật mình một cái vì lối nố quanh mình năm sáu nàng thế nữ đã rút bỏ xiêm y lúc nào chẳng biết. trong đàn khói mờ hình bóng đám nữ nhân hiện ra không một chút vải lụa trẻ phủ vô trọn các đường cong uốn trần vần như một bầy tiên nữ khỏa thân tắm nước ngọc tuyền về tự nhiên hết sức cả bọn xuống lại kẻ nắm tay người nắm chân đè gáy dùng khăn tổ cầm kỳ cọ cho tướng công mấy bàn tay ngả xình xắn hầu rất khéo léo nét mặt cả đám tuy tươi như hòa nở vẫn hiện rõ vẻ kính cẩn không khác đám cung nữ hầu vua chúa làm võ minh thành thấy ngượng hết sức. Tuy đã biết qua phong tục tập quán của các dân bộ tộc Sơn Cước vẫn có chuyện tắm chuồng là chuyện vô cùng tự nhiên, nhưng Bình Sinh chẳng cũng chưa quen tắm khỏa với phái nữ, nên mắt thấy cảnh này thì không khỏi thất kinh, đỏ cả mặt. Ôi chào, mày đặt chi chuyện tắm rửa giết người thế này. Mình từ nhỏ với tôn sư quen lối nam nữ thủ thủ bất thần, lối khổng mạnh, giờ thần nữ nước yên lại bắt mình chịu cảnh hầu tắm thật là khổ. Nhưng người ta có quý khách thì mới cho thế nữ hầu hạ cẩn thận, theo tục lệ bản địa chẳng lẽ mình phản đối, vậy chẳng các nào chê tục lệ người ta. Thủ bất nhược, cứ mặc họ muốn làm gì thì làm. Bất quá cũng như chịu một cái tai nạn, hay hay vậy thôi. Ben cứ ngồi yên trong ghế mây cho các nàng kỳ gọ, hơi khói ấm áp phả vào người làm chàng dễ chịu hẳn, như rút sạch được cả tàn tích bệnh giữ trên mình. chừng 10 phút, các nàng đại diêu khách nằm xuống, vừa kỳ vừa xoa bóp, y hệt như các chú khách tầm cốt vậy. Một mùi thơm kỳ ảo từ trong xương khói phả vào mũi, vào các thớ thịt. Những bàn tay xinh xắn chạy trên lưng như rắn bò, khắc hẳn lối xoa bóp của con nhà võ. Bỗng thấy các nàng đẩy ghế ra khỏi buồng võ ngạc nhiên mà hỏi các cô em không tắm sao? dạ bẩm tướng công chúng con đã làm lễ tắm rửa sạch sẽ trước khi vào hầu tướng công chúng con chỉ bỏ xiêm y cho khỏi ướt sang căn buồng bên ánh sáng chan hòa các nàng đặt võ nằm xuống đấm bóp một hồi nữa và bôi vào người chàng một thứ nước thơm kỳ lạ trong khi một nàng bưng đặt dưới gầm ghế một trò trầm nghi ngút một nàng lớn tuổi nhất cầm dao cạo râu cạo mặt bấm gáy cho chàng tay dao kéo thảo thông không thua thợ hớt tóc lành nghề, trai đầu xong, một nàng kéo xoạt bức rèm xanh lơ để lộ một tấm gương bằng cái chiếu, bó nhìn vào gương không khỏi mừng vì thấy thành sắc đã như xưa, mấy nàng bưng khai y phục tới, xin tướng công mặc lễ phục, sắp tới giờ hành lễ rồi. Sững sốt, Minh Thần ngơ ngác, sao, lễ phục, cái gì đó? Dạ, đại lễ của yên phủ nhân ngày tướng công bình phục nước yên đã van cầu từ buổi tướng công tới và dứt lời không đợi võ kịp đáp nữa mấy nàng xuống lại mặc quần áo cho chàng minh thần không khỏi lấy làm lạ thấy thứ quần áo mấy nàng mặc cho hết sức kỳ dị không kể quần áo trong nguyên chiếc áo dài mặc bên ngoài coi đã lạ lùng đặc biệt toàn bằng thứ cẩm dệt rực rỡ nửa như thứ áo sườn xám tàu nửa lại như thứ áo tế xưa màu đỏ viền thêu kim tuyến rất khéo nhìn vào gương coi đỏ đỏ vàng vàng tuồng ngũ sắc sặc sỡ như quần áo pháp sư nhưng đối y phục của vua rừng chúa núi hay của một pho tượng thần nào đó Càng nhìn càng lạ, bọn minh thần suýt bật cười, vì từ nhỏ chàng thường chỉ quen mặc quần áo tràm, hoặc có một vài lần mặc áo dài gấm chữ thọ, mảnh đôi áo kinh, áo tàu, chưa hề mặc thứ y phục kỳ dị như bữa nay. Bất giác chàng vùng hỏi lớn, ôi chào, này các cô em, sao lại mặc thứ quần áo sặc sỡ, lẻ lẹ loẹt như phường tuồng thế này? Quần áo đối gì đây? Bọn thế nữ ngó nhau mỉm cười, nàng lớn tuổi nhất kính cẩn đáp qua. Sợ bẩm tướng công, đây là y phục cao quý nhất yên phủ, hơn hai mươi năm này mới có tướng công mặc lần thứ nhất, bữa nay là ngày vui nhất của nợ yên chúng con, rồi không đợi nàng cách kịp hỏi, mấy nàng xuống lại sửa sang ngắm nghĩa, khen điếu lo như bảy sờn cả. Mày hai ba năm rồi, không ngờ lại vừa khổ người tướng công, từ nay yên phủ càng linh hiển, dần gian được hỏa đất cốc đằng phòng tương công mặc y phục trong lễ coi uy nghi côi vĩ lạ thường thật là đãi phước cho nước yên này. Nghe các nàng nói cả chữ nho thành tạo công thủ các cô đồ cô khóa dưới bình nguyên, Minh Thần ngạc nhiên, vừa toan hỏi nữa, đã nghe xa xa có tiếng đàn trồng nổi lên, tiếng rầm vang núi rừng, nghe hết sức huyền bí. Nàng lớn tuổi nhất cùng kính cúi đầu, xin rước tướng công rời gót, sắp tới giờ làm lễ. Minh Thần theo đám thế nữ ra khỏi phòng tắm, người thơm phức toàn mùi kỳ dị, dễ người hết sức, lòng riêng đầy thắc mắc, đảo lộn bao ý nghĩ phức tạp chẳng thấy miền hoa bướm yên phủ này mỗi lúc thềm mỹ ẩn nạ lùng nhưng cứ làm vinh không hỏi nữa cả bọn phò võ qua mấy dãy hành lang về phòng cũ vừa tới cửa phòng chợt ngạc nhiên thấy một đám đông người sắc phục rực rỡ đủ màu từ phía hành lang kế trước tiến lại đông hàng mấy trăm người phía sau đám đông đó có tiếng đàn công tiếng kèn tiếng sáo địch sinh tiền Đồ thứ âm thành réo rắt von như nước chảy, dẫn đầu đám đông chính là người đàn bà đẹp uy nghi có tên lạ là Thần nữ Yển phụ. Sáng nay nàng mặc bộ quần áo vàng, ngoài khoác áo choàng cũng màu vàng, đầu chít khăn vàng bằng kim tuyến, hoa nổi lấp lánh như dắt kim trang. Chân đi hài thổ màu vàng nạm bạc cườm, sapphire và kim cương dáng rực, trong sắc phục toàn vàng kim tuyến, nàng đẹp động đậy hẳn đến gấp bội sắc tuyệt trần lộ lộ còn phảng phất nét uy nghi như có phà nhàn sắc phỉ phạm, làm võ minh thần đã nhác thấy cẳng sừng sốt, chẳng hiểu sáng nay có đại lễ chi mà nữ chủ mặc lộng lẫy đến như thế. theo nhịp âm thanh đổi, thần nữ yên phủ uyển chuyển bước lại trước mặt võ, và áo nàng dài lê thê, có hài thế nữ cầm nâng, không khác cùng nữ dân xiêm y cho các bà Âu Châu xưa. Xế sau lưng, hai bên có một bầy thế nữ, bừng lắm thứ như khay, mâm quả, giỏ, phù vải điệu. Sau nữa, lối nhố đâu đây già trẻ, nàm nữ, anh ấy khăn áo chỉnh tề rực rỡ, dẫn đầu là một đám bô lão râu tóc bạc phơ, nhiều người chống gậy lưng còng. Và xế bên thần nữ là một ông già trâu tóc bạc phơ coi đẩy vẻ tiên phong đạo cốt, võ thấy mặt hào hào quen, chắc đã vị thánh y hải thượng lãn ông tái thế. Khi nữ chủ miền đất lạ này bước đến sát chỗ võ mình thần thì tiếng nhã nhạc chợt im, một bọn ngót hai chục ông già trâu dài tiến lại đứng xê bên nữ chủ, nhất đoạt chắp tay vái mình thần hồ lớn như đọc phần tế. Hàng động phủ mừng tướng công lành bệnh, xin kính chúc tướng công bình an, trường thọ, hưởng phúc lâu dài, sự yên thịnh vượng. Nhật hồ bá ứng, Minh Trần chưa kịp đáp, đã thấy ông giả tiền phòng đạo cốt tiến lại nói luôn Lão bổ vội vã từ si công linh trở lại đây, mừng công tử đã thoát nạn giữ, và xin chúc công tử vui nơi yền phủ, ngộ kỳ duyên đáo miền phủ dung mười phần xứng ý bõ mình thần đập đập tránh sang bên, tôn phục xuống tà ân cứu mạng. vì thánh y lạt ông đã trò thần nữ vẻ trịnh trọng là thường mà bảo. từ ngày công tử lạc tới miền yên phủ, hồn bề bất tỉnh, chưa biết chuyện kỳ ngộ do thiên số định. nay biết ngặt đã qua khỏi, công tử cũng đừng biết qua định số này đầy thần nữ chúa tể phủ dùng xứ giáo chủ phủ dung thần giáo chúa ngàn ba biển giới chúa người chúa vật chúa các loại thảo mộc cỏ hoa chủ tế các thần mây thần gió thần mưa dành tôn phủ dùng thần nữ phủ dùng đường đường chủ tế tam biên lãnh địa hậu duệ của yên thần. Họ Minh Thần tuy đã đoán người đàn bà đẹp này là nữ chúa miền động lạ này, nhưng nghe xong lời giới thiệu của vị Thánh y lán ông, chàng trai cũng không khỏi sững sợ khi được biết thêm người đẹp đã cứu mạng mình là một nhân vật thần bí, vừa là một nữ hoàng biên giới, vừa là giáo chủ thần giáo, kiệm luôn giáo chủ đa thần giáo. Uy quyền coi vẻ còn hơn cả các bậc vua chúa khác vì coi cả pháp quyền lẫn thần quyền. Trong thoáng giây, chàng hiểu mình đang đứng trước một nhân vật thiêng liêng hết sức đối với dân bản địa, chàng cách sực nghĩ, à, yên quốc, phù dung thần giáo, miền hoa bướm, thôi đúng rồi, hòa thuốc viện, chú ngàn tam biên lãnh địa, à, nếu vậy thì miền này chẳng phải thuộc thế giới nào khác lạ chắc là miền quanh vùng biên giới tây giác chỉ đây nhưng có lẽ là một miền bất khả xâm phạm chỉ đầy, nếu không phải làng chúa dám lần mò tới. Nữ chúa giáo chủ hết lòng cứu giúp mình, ân này lớn lắm, này trước hành động ta phải tạ ơn ngay mới được. Bèn cúi đầu chắp tay toan phục dài cả thánh y lẫn thần nữ, nhưng mà rất nhanh nàng đã bước tới dịu dàng nắm lấy tay của mình thần, cất giọng thánh thoát như suối đàn. tướng Cồng chờ nghĩ tới ẩn nghĩa nữa, bữa nay là ngày đại lễ tướng Cồng sẽ đứng trong hang động thần dân yên quốc lễ mừng. Xin tướng Cồng chớ kinh động dứt lời dịu nhẹ chàng vào trong cùng với vị thánh y minh thần vẫn chưa dứt ngạc nhiên ngó hải người mà bảo mạng này lẽ ra đã dứt nay còn được là nhờ thánh y thần nữ nếu không trò ngu mẫu tạ ơn lòng sao yên ổi cho nổi thánh y sùa tay vút trầu mà bảo chính là do ân thiên địa thần đình mới phải công tử bất chấp nhọc lòng nghĩ tới có điều rất lạ khi trị bệnh đã phù thấy con nhiều điều hết sức quái gở cần phải nói ngay công tử rõ là cả hai lần bị đoàn giữ đều giống nhau y như đúc cũng đều là đòn tiền chất kìm khí trong cơ thể nếu không có xương ra con mạc thú chắc buộc phần cứu chữa công tử nên lưu tâm xương ra con mạc thú là thần dược trị đoàn tinh công tử còn chút nào nhớ cất giữ cho cẩn thận tình chúa còn nguy hiểm công tử nhớ kỹ phòng về sau Ngạc Nhiên võ lại hỏi: "Nếu vậy cả hai đòn cùng một gốc, giáo lòng chúa, phái lang chúa đều dùng dị pháp cản khôn hay cả hai con tinh này chỉ là một giống hóa hình ra?" Thần nữ dịu dàng đáp: "Điều đó sẽ rõ sau, nhưng mà tướng công có thể an lòng từ nay không sợ nó nữa, Yên phủ có bí pháp trấn quốc, thiếp sẽ truyền cho tướng công, nếu không trị được loại tinh chúa đó cũng không lo nó phạm tới người." Thế nữ dâng trà, nước ba người cùng cạn. Bỗng nghe tiếng âm nhạc nổi lên, thanh y cào giọng, Đã tới giờ hoàng đạo, thần dân ngóng đợi, xin thần nữ hãy thỉnh tướng công đến đền thờ. Hai người đưa võ ra ngoài, thế nữ xuống quanh, thần dân chếp hàng phò ba người đi thẳng ra phía đầu hành lang. Minh thần bàng hoàng tới một vùng nương đồi rực rỡ hiện ra, bỗng nghe tiếng hô kiệu đăng sơn. Từ ngoài ba cỗ kiệu khá lớn tiến vào, kê sát hành lang, mỗi cỗ kiệu có bốn thổ dân kiêng, một cỗ sơn đỏ, một cỗ sơn vàng, còn một cỗ sơn xanh coi rất lạ mắt. Đám tệ nữ xuống lại phò võ, mình thần lên cỗ kiệu đỏ, thanh y lãn ông lên kiệu xanh, còn thần nữ thì lên kiệu vàng. Công nổi vang trền, đàn sáo, địch điêu, khèn xanh tiền, nổi âm thanh trầm bồng véo von như tiếng nhạc nước thần qua ba cụ kiểu tiến vụt đi như trôi theo luồng âm thanh phì phàm, kiểu thần nữ đi trước tới minh thần rồi tới thánh y, theo sau là dòng người nước yên cuộn cuộn như nguồn thác lũ. chàng tuổi trẻ phong trần bỗng rơi vào một vùng cảm giác hết sức lạ lùng, tâm hồn sao xuyến bàng hoàng. nhất định giữa khu khung cảnh này lúc chàng trở nên thần bí và khó hiểu, nhưng trước tấm thịnh tình của yên phù và nhất là trước cảnh tượng nghiêm đầy vẻ thiêng liêng, đầy tính cách lễ nghi tập tục của miền đất đã cứu mình thoát nạn. võ cũng chẳng biết làm gì hơn là cứ phó mặc cho dòng người thần bí này cuốn đi theo tiếng nhạc trước thần chắc tục lệ xứ phủ dụng này đây Các sắc sơn cước biển thủy, thượng du đất Việt ta thường vô cùng hiếu khách. Miền phù dung quốc này đại biển biệt giữa ba giải biên giới Việt, Trung và Lào lại càng khiếu khách hơn nữa. Có lẽ nhận dịp khách khỏi bệnh, họ tổ chức đại lễ ăn mừng đây Nhưng một kẻ tử tớ cố vô thân, không nhà không cửa như ta mà họ lại phong cho chức tướng công, kẻ cũng buồn cười thật. Mà kỳ lạ nữa là đến vị thánh y đạo mạo râu dài cũng cứ gọi mình là tướng công mới có hiểu chứ. Nhưng chắc lễ mừng khác thật. Vị thánh y cũng được dự mà chắc là ra nơi hành lễ đây. Võ Minh Tần thấy yên lòng, đưa tay vén rèm trong ra. Mấy hai chỗ mình vừa nằm dưỡng bệnh là một khu dinh cơ thật nguy nga đồ sộ, nằm đương đồi phong quang đầy kỳ hoa dị thảo, tỏa ngang dãy dọc, điếu kiểu chạy quanh như lối kiến sình chúa mèo hoàng chí sình trên biệt hoàng sĩ phụ. Nhưng lối kiến trúc và màu sắc đại phẳng vất vẻ thần bí như chốn đền thờ nào. So sánh với lối kiến trúc cùng a phòng tây sắc dưới đáy hắc giang, chốn dinh phủ lâm tuyền này phảng phất nét thiêng liêng kỳ bí, còn a phòng quái gở vi phạm dị giới cõi âm. Phù dung thần giáo, dinh phủ của thần nữ phù dung có khác, thần bí thật, kỳ lạ thật đấy vỡ lẩm bẩm, lòng lâng lâng nhẹ nhóm, xung quanh chàng là một niềm hoa bướm bạt ngàn sơn đã, bàn thổ rải rác, không khí trong đành cảnh trí thần tiên như chốn bồng lai, suối khe róc rách ôn toàn, bốc khói mở xương, có càng giống cảnh tiên non bồng trong các bức tranh thủy mặc, đặc biệt là nhiều công, trì, oanh, yến, sơn ca, họa mi, cấu, yển, toàn dấu chim đẹp nhởn như bay đậu múa hót líu lo. Chứng tỏ đây là một miền đất lành và khí hậu tốt lạ thường. Qua nhiều rặng đồi nương thung lũng tới một cánh rừng thưa cây đầy dị thảo kỳ hoa Bà cô kiệu lướt trên một trái đồi lớn. Võ trồng ra thấy cờ quạt cắm đầy Thổ dân võ trang đứng dàn dọc từ dưới lên trên đồi. Hiện ra một tòa đền đài nguy nga đổ sổ Toàn bằng đá xanh đá trắng Hình thể cũng nhiễm vẻ thần mỹ lạ thường. Bà cô kiệu vượt lên đồi giữa hàng thổ dân dàn dọc Tình kỳ pháp với dòng người đứng cả dưới chân đồi, chỉ có một bầy thế nữ đi theo kiệu cùng phượng Nhạc Sơn. Đền thờ trót vót ngọn đồi, chung quanh cây cối um tùm, coi như những cây tùng tán cổ thụ khổng lồ. Ngoài khu vực đền thờ, cả trạng đồi đều trông thâu hoa nở, xè bạt ngàn. Võ Minh Thần lúc bấy giờ mới hé vén rèm trông lên, thấy sân đền rất rộng, lối đi lót toàn đá trắng, phía ngoài có hàng rào trồng cây thấp như các dậu dầm bột, găng, xương rồng, dưới xuôi, hoa leo, hoa bướm, mọc đầy, một cái cổng đồ sộ cũng bằng đá ghép như lối kiến trúc thành nhà hồ tại phủ Quảng Thành Hóa, ngoài có tấm biển sơn son các nổi thiếp vàng rực rỡ, bốn chữ hán, nối lối trần phương, phù dung thần điện trong sân bên cổng trên thềm lố nhố nhiều bóng người y phục chỉnh tề ba cỗ kiệu vượt qua cổng tiền băng qua sân đặt sịch dưới thềm tới đầu người người cúi rạp đầu chào hết sức cung kính đám tây nữ chạy lên vén rèm tít trên có hai lực sĩ ôm thảm trải vụt xuống tấm thảm dệt bằng vỏ cây màu sắc rực rỡ loạt loáng chạy cuộn cuộn như lớp sò ngũ sắc võ minh thần vừa đặt chân xuống thì mép thảm cũng vừa kịp phủ kín bề đá Không nhanh không chậm nửa khắc, đám thế nữ phỏ ba người đền điện, vị thánh y lạt ông tái thế đi trước, tay chấu cậy trúc, cách bài bậc mới tới, thần nữ phủ dùng giáo chủ và võ bình thần. Chàng trai định đùi lại đi sau, nhưng thần nữ cứ đi sát bên chàng. Đám thê nữ bước sát phía sau, mừng các mầm lễ vật phủ vài điều, làm chàng phải bước song song với thần nữ, lòng chợt nổi lên hàng trăm ý tưởng vần vơ nghi hoặc. Nhưng chàng tuổi trẻ không có thì giờ để nghĩ nhiều, phường nhạc sau lưng đã trỗi khúc gấp gấp, giặt diều như thác chảy, thanh y lát ông, thần nữ phù dung đi vùn vột theo, thoát đã vượt hai mươi tầng bệ đá, lần tới thần điện trên. Minh thần nhìn vào thấy điện rộng mênh mông, trần thiết rực rỡ vàng son, coi vừa thâm nghiêm vừa thần bí với những bệ thờ, đồ thờ, xèm trướng cờ quạt, thứ nào cũng là bắt hết sức. Đặc biệt là lối kiến trúc trong điện các cảnh những đền thờ Phật giáo, Kỳ tổ giáo hoặc các điện thần võ đã được thấy từ trước đến giờ. Lối kiến trúc trần thiết khắc lạ này coi như hút mắt con người ta. Võ Minh Ngó đã có cảm giác kỳ dị như bị cuốn cả tâm hồn vào cảnh trí thần bí trong đền chàng choáng cảm thấy mờ mơ hồ nhưng mình cũng đã từng thấy đôi kiến trúc này ở nơi nào đó trên bất đường đồn lạc theo tuần sư năm 10 năm trước. À, có tựa tựa như đền thờ hồi giáo thì phải à hồi theo tôn sư đến xứ Turkistan, Tân Cương, miền đất tàu hồi giáo, ta cũng đã từng thấy nhiều ngôi đền thờ đạo hồi, kiến trúc giống ngôi đền này. Tại miền Bắc biên giới Việt Trung, Lào không có dân theo hồi giáo, sao sự yên này lại có ngôi đền giống đền đài của dân ả rập vậy? Không lẽ do chính ả rập trong đội quân thuộc địa người Bắc Phi đem tới? À, có lẽ dòng nguồn gốc của Phủ Dung nên quân quốc xưa mãi tận lưu lạc Đượng Hà, Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ Trăng, nhưng chẳng lẽ người xứ Phủ Dung quốc tịch này có liên lạc tận các xứ xa xôi kia sao? Đảng nghĩ loanh quanh, đã thấy một đám đồng nam đồng nữ tiến ra, dẫn đầu là một ông lão râu tóc cục bạc phơ như vị thánh ý đạn ông, vẻ người đạo mạo, tay trái cầm một chiếc chìa khóa vàng, tay phải cầm một cây gậy hình thân cây cũng bằng vàng, cả bọn đối trước mặt ba người, đồng nam đồng nữ xếp dọc hai hàng đứng sau ông lão dáng người thủ đền Tất cả đồng cúi rạp đầu, ông lão kia nói một tràng tiếng đả tài, trừng thổ ngữ riêng lờ lỡ như tiếng thổ thái, hai tay của lão giơ cao khỏi động. Võ Minh Thần ngó qua, thấy đúng 20 đồng nam, 20 đồng nữ, tuổi từ 12 tới 14, 15, nam mặc áo đỏ, nữ mặc áo vàng, màu áo thần nữ và chàng, còn ông lão kia mặc áo xanh giống áo thánh y. Thần nữ không nói nửa lời, đưa tay trái đỡ đấy chiếc chìa khóa, lão thủ đền đi vòng ra phía sau ba người, thanh ý lặn ông tiến vào trước, hơi nghiêng mình ra hiệu, thỉnh mời thần nữ, mình thần nhập nội. Nàng hơi đưa mắt cho Minh Thần, cả hai cùng song song bước thẳng vào đền, giữa hai hàng đồng nam đồng nữ, Minh Thần chân bước song song, đầu óc đầy bỡ ngỡ, lấy làm lạ hết sức, nhất là về giáng điệu của Thánh Y, và ông già này cũng chỉ là khách của Yên Phủ, lại có cử chỉ của người trong cuộc, như trong hướng dẫn cả thần nữ đi vào, và người đàn bà giáo chủ bữa nay vào đền phủ dung thần giáo, lại có vẻ như nữ khách. Lạ dữ chưa? Hệ chi lại kỳ quái đến thế? Có lẽ phong tục giữa người ta như thế. Minh Thần vẫn không hài lòng về lời phỏng đoán của mình. Chẳng trái để ý, ngó đám đồng đồng nam đồng nữ, thấy bọn này bưng những cái khay mâm đồng trên đựng lắm món kỳ dị, giống dụng cụ hút thuốc viện. Cặp đồng nam đồng nữ đứng đầu trên cùng, mâm có để một cái thẩu rất to, thường gọi là cổ tác xác. Và một mớ hạt giống thuốc viện tựa hạt vừng. Nhưng chẳng chưa kịp liếc qua đã phải theo thần nữ đi vào phía trong. Ông lão thủ đền cùng đám đông đồng nam đồng nữ kia kế tiếp đi theo phía sau. Tất cả vào nội tầm. Thần nữ có bảy thế nữ theo nâng vạt áo sau lưng, Đền phù dung thần giáo sâu tham thẳm. Bạch Lạp thấp sáng trưng trên các bệ, theo đỗi trải thảm đi thẳng vào sầu mãi, bỗng đứng trước một khu cửa lớn đóng kín, Lão Thủ Đền vòng lên giờ cao giá Bạch Lạp, thần nước cầm chìa khóa mở cửa, Lão Thủ Đền kéo trọng cánh cửa, rồi Lão Cung Kính thành hai người vào, và tự tay ông già này đóng cửa lại để bọn Thủ Đền, đồng nam đồng nữ, thế nữ đứng cả bên ngoài. Võ Minh Thần vụt rơi vào một cảnh ký nhiễm đầy vẻ thần bí, như lạc vào một thế giới có pha lẫn chất thần tiên mà quái, làm các giác quan của chàng bỗng trở nên mông lung, bằng bạc mơ hổ đến lạ. Im lặng mênh mông, trong nội điện kín dày và ánh sáng vàng dệt lung linh huyền ảo, phảng phất có mùi thơm ngầy ngậy phả vào mũi của Minh Thần, lẫn cả mùi trầm hương thoảng ngát tạo nên một thứ mùi đặc biệt, làm thần kinh như trùng hẳn xuống. Bao nhiêu huyết khí phương cương, tuổi trẻ cũng lắng đọng theo, cảm giác yên tĩnh siêu thoát tỏa rộng, võ liếc sang bên dưới vùng ánh sáng vàng đọng mà khuôn mặt phù dung giáo chủ nương nương vụt trở nên huyền bí đến lạ, nhàn sắc uy nghi, phản vất vẻ tiên đương thần kỳ như đã thoát ra ngoài cảnh thực, nhập vào thế giới bảng bạc của đền thần giáo huyền bí kỳ ẩn hay nói rõ hơn, cả đền thần giáo nhập vào nàng, tỏa ra trên cung diện giáng dấp, tạo thành nàng một thứ nhàn sắc thần bí và có sức hấp dẫn đến chết lòng người. Phải mất mấy khắc, nhãn quan của Võ Minh Thần mới làm quen hẳn với thứ ánh sáng chập chờn huyền ảo trong nội điện. Hình như trong này thấp nhiều đèn nến, nhưng có rèm che càn, chỉ thấy ánh sáng mà không thấy ngọn. Nội điện cao vút, kiến trúc toàn đường nét lạ, từng hàng cột đá sừng sững to hàng một, hai vầng. Chạm khắc các hình thú, điều, cỏ hoa Vân vũ hết sức công phu, Sơn phết đủ màu đan điện cũng ghép đá toàn đá phiến dựa theo đối sây cuốn tại các đình chùa cổ dưới kinh và phiến đá nào cũng nặng hàng tấn chỉ xếp ghép dính nhau là vừa khít mà không cần vòi vữa mỗi phiến đá là một khối kỳ hạ còi kỳ diệu hết sức chỉ cần nhắc trông qua các hình đá ghép ăn khớp như thợ mộc vào mộng cũng đủ biết phải có tay thợ giỏi tính toán hình học mới làm ra nổi tuy cũng như lối kiến trúc ghép thành ở thành nhà hồ của hồ khuý ly nhưng mà xem chừng còn tinh vi hơn Vì thanh nhà hồ chỉ ghép bằng các viên đá hình chữ nhật, chỗ trần uốn cong như các cổng thành thì ghép đá hình thang, còn đây lại ghép đổ thư hình tam giác, hình vuông bán nguyệt, lục lăng, bát giác, hình thang và hình chữ nhật lệch, Giáng dấp thật khoan tay, nghiêm túc, phù dung, giáo chủ, đường đường sánh vai cùng võ minh thần tiến thẳng vào nội điện. Thánh y thì đi theo sau. Được chừng hai mươi thước, bỗng nặng đứng lại trước một sợi dây xích sáng đoán, có nắm tay cầm, năng nắm lấy, bờ đầu dây, giật nhẹ một cái, Binh bong, binh bong, bỗng tiếng chuông đồng hồ nổi lên, trước khoan nhặt như tiếng chuông chùa, sau rồn rập đổ hồi như tiếng chuông nhà thờ, âm thanh vang ngân, bỗng trầm như gần như xa, giữa cảnh im lìm nghe như tiếng chuông thần bí gọi hồn người về từ thế giới xa xăm nào, bên kia cuộc đời trần lụy. Minh thần đứng nhìn thấy hình như khu nội tẩm cũng rung động theo âm thanh trầm bồng, rồi cả ánh sáng vàng cũng rung rung. Con ngạc nhiên cho là mắt mình bị thính giác đánh đựa, bỗng chàng trai hơi giật mình sửng sốt, thấy khu nội tẩm rõ ràng đang biến đổi dần các nét kỳ hà giữa vùng ánh sáng chập chờn, rồi vụt một cái, tiếng chuông vừa ngừng, dư âm còn vương vấn bên tai. Trước mặt võ ra hiện ra một cảnh trí khác hẳn, với những ngọn đèn quái ảo, sáng như sao, những bể thờ, những chiếc giường kỳ dị và các nhiều bóng người nằm ngồi trải ra khắp nội điện. Bóng người là đúng nhất, vì tất cả đều lặng lẽ câm nín như đang đắm hồn trong cảnh u tĩnh thẳm sâu, phản phất khói hương trầm. Ngạc nhiên, võ đưa mắt ngót thần nữ như ngầm hỏi, nhưng nàng không nói gì. Ngày khi đó, vị thánh y chợt tiến lên, đứng xế trước mình thần, vẻ mặt nghiêm trang mà bảo không phải người sống đâu, đây chỉ là xác thân đệ tử phụ dung đã hiến trọn linh hồn xác thịt cho thần Ma túy. Các đệ tử này đều là các tín đồ thuần thành đã dâng đời mình cho thần giáo. Các đệ tử này đã sống những ngày đau khổ trong cát bụi trầm luân và đã tìm thấy niềm hoan lạc yên tĩnh đời đời dưới bóng thần yên và họ đã lìa đời trong niềm yên tĩnh nương theo cánh miếc của nàng tiên nâu đi về cõi hư vô trả lại hình hài cho cõi phụ sinh. Những xác thần kia đã được tầm khắp thế gian, thuộc nhiều thời kỳ, tiêu biểu cho nhiều giới, nhiều sắc tộc. Thánh Nghị ngừng lại một chút, vọt tiếp lời: "Sáng nay chính là ngày Tướng Công bái kiến Phủ Dung Thần, đồng chủ tế giáo chủ, đã đến lúc Tướng Công phải hiểu rõ các điều bí mật về Phủ Dung Thần giáo. Vậy trước giờ hành lễ, Tướng Công hãy duyệt qua một vòng nội điện cùng thần nữ nương nương." Suốt đời lão hơi nghiêng mình làm hiệu thình và thần nữ lập tức song hành và uyển chuyển đưa võ vào sâu trong nội tầm. Ba người đi dọc hai bên tả hữu tiện trước, càng lại gần, cảnh tượng càng kỳ bí, đượm vẻ quái gở. Trên bể thờ, mỗi bệ đều có thắp một ngọn đèn dầu lạc, ánh sáng lung linh. Trước đèn có để một thứ dụng cụ hấp theo các thời đại. Có bể đặt một cái điếu loại ống vú dài của các sát dần Ấn Độ, Ả Đập, xưa nay vẫn dùng nhét cục thuốc vào tựa hút thuốc Lào. Có bể đặt một bộ ấm để nấu thuốc thầu uống trị bệnh, còn một hàng bệ khác, mỗi bể đều có bày một dụng cụ để hút thuốc viện như dọc tàu, tiêm, móc chén, ánh thái. Tóm lại, khu này chính là khu để thờ dụng cụ tiêu thụ nhà phiến các cách bước tới cụng vực này di hại các đệ tử phủ dung võ minh thần càng dòm kỹ càng thấy trùng rợn cảm giác ơn ớn như đứng trước cảnh tượng ma quái nhưng không giống hẳn cảnh sát người bị hấp sát bày trong bảo tàng viện tây sắc mà vương vì đây là thân xác các tín đồ hấp thuốc viện đã dần hiến trọn đời cho á phiện qua các thời đại Qua các thế hệ thuộc đủ sắc dân trên thế giới, thuộc đủ các thành phần trong các xã hội xưa này, có nghĩa là toàn cảnh sát ghiền chất ma túy, tìm cảm giác say xưa ma quái trong chất phủ dung và trở thành đám tín đồ nô lệ cho thần phủ dung, tiêu mòn dần đi sức khỏe và cuộc đời mình, đến chết vẫn còn say xưa. Đây, trên một cái bục gỗ có chất một cái bếp lửa than đã nguội ngắt, mấy cái xác già nậu đèn bóng, đầu cuốn dây thừng, đang quây quần ngồi nhớ thuốc viện, có mấy người nướng nuốt và sắc lá thầu, trái thầu làm nước uống, coi y phục mặt mũi vẻ dân Ấn Độ xưa. Bục gần đấy có ba người đội mũ kiểu hồi giáo nam dương, Mã Lai đang ngồi nhét thuốc vào cả điếu, tựa như hút điếu cày. Cái điếu này dài ngang một gang tay, một kẻ nhét cục nhựa vào, một kẻ gắp cục than dí vào, một kẻ đang hút, cả ba còn nguyên nét say xưa, tùy đã thác nhiều thế kỷ. C bên lại có người ả rập, dáng dân ba tư thổ Nhĩ Kỳ đang dùng thuyết viện theo đối trùng cổ thầu sơ. Quá chút nữa lên mấy cái ghế kiểu Âu Châu có mấy người đang hút bạch phiến tức là cocaine. Một chỗ khác lại có mấy người đang hút hồng gen tức là heroin. Đại được khu này đủ mọi sắc dân giới dần tiểu thụ chất ma túy theo các đối giản dị nhưng vẫn không kém bề sài sưa. Sao khu bên này đây, đây là lại một khu vực của những kẻ tiêu thụ nhà phiến theo đối tân kỳ trên giường thất bảo, có người Trung Hoa, nam nữ đang nằm hút thuốc với dọc tàu tuyệt đẹp. Tiệm vàng, móc bạc, mang đèn toàn đồ quý giá, cạnh lại có dân tàu nghèo túng nằm hút trên giường, mọt, dụng cụ xấu xí, đèn rạng rỡ, những vạt máy xương sầu còn hiện ra rõ nét đê mê của những kẻ lên tiên bằng áo rách gần đấy lại có các chỗ tiêu biểu cho làng bẹp Việt Nam đủ mọi giới sang hèn tiêu thụ phủ dung các lối có những kẻ hút nhà phiến đến nỗi chỉ còn da bọc xương nhưng mặt vẫn đề mề huyền bí võ Minh thần đảo qua các khu thờ đệ tử nàng tiên nâu tuy đó chỉ là các món sưu tầm từ xưa bày trong điện nhưng coi cũng đình hoạt như thật vậy làm trang tuổi trẻ bất giác thấy ớn lạnh trong mình. Cái hình dung tới số người không biết là bao nhiêu triệu đã thành đệ tử của Phù Dung, tiêu mòn dần thân thể trong ảo giác chập chờn. Trong khi Võ Minh thần chăm chú quan sát từng cảnh xác đệ tử tiên nâu say xưa hiến mình cho Phù Dung thần, thì nàng giáo chủ Phù Dung chỉ lặng lẽ đi bên không nói lời nào. Chỉ có vị thánh y tái thế là thi thoảng lại lên tiếng giải thích ý nghĩa của một bài cảnh tượng lạ mắt, nói rõ về tiểu sử một vài đệ tử nằm ngồi trên giường, bể giảng thêm cả cách thức dùng nhà phiến của bộ xác ướp đó. Trong số gì hại đệ tử thần giáo này hay ma giáo cũng được, võ minh thần thấy có cả những tay đã nổi danh một thời trên thế giới, như một hay hai tay quan hoạn trong nhóm thập thường tỵ với đời mãn thanh, một hai viên đại quan thần ba tư về thời Aladdin, chiến bại đại hãn Mông Cổ Thiết Mộc Châu. Bất giác chẳng tuổi trẻ sang hồ khẽ chép miệng, chẳng biết nên vui hay nên buồn trước cảnh tiêu mòn tần thể bên ngọt đèn dầu lạc này, bỗng nghe thánh ý lãn ông dịu dàng mà bảo mời tướng công sang bên này, Minh thần vội dạ bước theo trong lòng vô cùng ngượng ngụ, bất nhẫn thấy bực ân nhân cứu mạng mình cứ mãi sừng hồ quá trịnh trọng vượt hẳn địa vị, nhưng bên kia điện lại những cảnh tượng kỳ dị đập vào nhãn quan của chàng và lần này thấy càng phát ấn vì đây không phải là cảnh đệ tử phủ dung thần say sưa ma túy quên giấu thế gian mà lại là những cảnh đệ tử á việt đang cài thuốc, đang chiến đấu dữ dội với á việt và đang bị cô hành gề gớm chỉ cần ngó qua một vài cảnh tượng cũng đủ hình dung được sự đau đớn khủng khiếp đang giải bỏ thể xác linh hồn đám đệ tử muốn thoát đi khỏi mà giáo gề gớm kỳ bí này và sau cuộc chiến đấu không tiềm khoáng hậu Các đệ tử đã bị hành đến thác bằng cả ngàn tử lộ, không thua hàng ngàn con đường.